Phí Dương cúi mình và đáp: Lão Tiên Bối quá khách. Quay sang Lãnh Như Băng, Vương Phí Dương nói: Vãn bối được Thanh Vân quán chủ dặn đưa vị lãnh huynh này vào yết kiến, thành lão tiên bối thứ tội gây kinh động cho. Thẩm phán Trần Hải đưa mắt nhìn Lãnh Như Băng, chậm rãi hỏi ngay: Bình Thiên Niên Sâm Hoàn kia có phải do hài tử ngươi mang đến tặng khanh? Lãnh như băng chưa biết hồi đáp ra sao Cứ trầm ngâm một hồi Rồi mới thưa Xâm hoàn tuy do vãn bối mang đến Nhưng bất hạnh bị người cướp đi dọc đường Vãn bối truy tìm xâm hoàn Đã phải nếm trải không ít đắng cạnh Thần phán Trần Hải thông thả Đưa mắt nhìn lên Trần nhà Hỏi rằng Người phải nếm trải những nỗi đắng cay gì Lãnh như băng bèn kể sơ sự việc truy tìm xâm hoàn bao gồm vô số hiểm ác và may mắn. Thần phán Trần Hải a một tiếng và nói: "À, có chuyện như vậy sao? Đợi khi thương thế của lão phu đã lành hẳn, phải đi coi một chút mới được." Vương Phi Dương nói: Kinh nghiệm võ công của lão tiền bối, chúng vẫn bối chẳng thể theo kịp một phần nhỏ. Mọi sự trong giang hồ 30 năm nay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 trn Đ đào Hoa Trang nổi danh một thầy đã thành đại bản doanh để thế lực của chúng thâm nhậpang nặng chúng lợi dụng Mỹ sắc là mô chiêu mộ rất nhiều cao thủ Giangg hậu thần phán Trần Hải đứa mắt nhìn mọi người một lượt không nói gì Vương Phi Dương thờ dài tiếp lợi <cười> ván bối tùy lưu trú ở Đào Hoa Trang cả tháng trời nhưng vẫn chưa phát hiện những cho kỳ ảo tại đó thực cảm thấy quá ngu ngốc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 Nếu Trần Lão Huynh dụng tâm quét sạch đào hoa trang, Thì Tài Hạ nguyện đi tiên phòng. Lãnh như băng nói, Huyền Hoàng giáo chủ Tài Hạ đã từng gặp quả. Vương Phi Dương vội hỏi ngay, Là nhân vật như thế nào? Lãnh như băng đáp, Những kẻ cầm đầu đều dụng mạng che mặt, Nên không thể nhìn rõ. Vương Phi Dương nói,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 Võ công của tên đó rất là bình thường Nhưng lại chuyên dùng mê dược Tại biên khu vân quý Hắn trêu mộ những tên phản đồ trong võ lầm Lập ra huyền hoàng giáo Ở chốn thâm sơn hiểm trợ Một tiểu bang hội không có thực lực Mà lại dám đến quấy phá trung nguyện Hãm hại giang hộ Vương Phi Dương nói ngay Như thế mới là quái dị Trần Hải thờ dài nói tiếp Hây Chuyện này ắt có nội tình khác đây Lãnh như băng nói ngay cớ như văn bối biết Huyền Hoàng Giáo là một tổ chức thần bí vô cùng nguy hiểm Hứa sĩ công nói Tại hạ tuy đã bị chúng giam cầm 2 năm Chịu vô số hình phạt Nhưng vì bị giam dưới thạch lạo Nên không thể biết bí mật của chúng Bất quá tại hạ từng đồng thủ giao đấu vài chiêu với những kẻ phục thị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 Thần phán Trần Hải tư tư nhắm mắt và nói Lời của Lão Phu nói ban đầu là chuyện mấy chục năm về trước Qua mấy mươi năm biết bao biến hóa có thể huyền hoang giáo đã thay thủ lĩnh Ngừng một chút, Lão Nhân nhìn lãnh như băng và nói Hai tử, ngươi hãy kể lại tỉ mỉ cho Lão Phu nghe việc mất thiên niên xâm hoạn Để Lão Phu xem tình hình biến hóa như thế nào Lãnh Như Băng thuật lại thật là tỉ mỉ mọi chuyện chàng đã trải qua. Thần phán Trần Hải nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe. Khi Lãnh Như Băng thuật xong, lão mới từ từ mở mắt và nói: "Hai tử, Thiên Niên xâm Hoàn là do ai phái người mang tới?" Lãnh Như Băng chau mày, trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Là tại hạ phụng mệnh của gia mẫu mang linh dược tới kính tặng." Thần phán Trần Hải trước mắt hỏi ngay Là lệnh đường đại nhân sao? Mặt của lão nhân tuy băng quấn Không thể nhìn thấy biểu hiện của nét mặt Nhưng nghe âm thanh đầy vẻ kinh ngạc Cũng thấy rõ là lão nhân cảm động vô cùng Lại như bằng tựa hồ nhớ đến một sự tình trọng đại Bèn đứng dậy, hé môi định nói lại thôi Lại thong thả ngồi xuống Vương Phi Dương đưa mắt cho hứa si công Cúi mình đứng dậy rồi nói Vạn bối phải đi đón xá muội Xin cáo biệt trước Hứa sĩ công bôn tàu giang hồ đã lâu Nhìn sắc mặt là hiểu nội tâm người khác Cũng đứng dậy và nói Tại hạ cũng xin cáo biệt Đoạn lão theo vương phi dương bước ra Thần phán Trần Hải thấy hai người kia Đã lẫn vào trong bóng đêm Mới nhẹ nhẹ thở dài và nói Hài tử Trong lòng ngươi có nhiều nghi vấn lắm thì phải. Lãnh như băng nói. Vãn bối thân thế mông lung từ khi có trí nhớ. Mười mấy năm nay chỉ du rú ở Bắc Nhạc Phong Diệp Cốc. Không rời khỏi đó một bước. Lần này bỗng nhiên được ra mẫu phái mang thiên niên xâm hoàn dâng tặng cho lão tiền bối. Chàng nói đến đây thì ngừng lời. Trần Hải thong thả và nói. Ngươi có điều gì hổ nghi trong lòng cứ nói ra hết ý. Lãnh như băng nói Mười mấy năm nay vãn bối luôn luôn canh cánh bên lòng một đều Những mong lão tiền bối có thể minh thị cho vãn bối Trần Hải hỏi ngay Điều gì vậy? Lãnh như băng đáp Thần thế của vãn bối Trần Hải trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi hỏi ngay Thế lệnh đường chưa hẹn nói cho người biết sao? Lãnh như băng nói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 Tất là chưa đến lúc nói Ôi, Lão Phu có thể cho ngươi biết một chút hậu quả Nếu thân thế của ngươi lúc này lộ rõ trong khắp võ lầm giang hồ Thì tức thời sẽ dấy lên một sự hỗn loạn Đừng nói đến lệnh đường đại nhân khó đối phó Ngay cả Lão Phu và lãnh sư cùng lộ diện Chỉ e cũng không dẹp được yên sóng gió này Lãnh như bằng hơi sững sờ hỏi ngay Như vậy là Lão Tiền Bối biết phải không? Trần Hải gật đầu. Trong Đường Kim Võ Lâm, biết thân thế của Ngụy, ngoài lệnh đường, Ân sư và lão phu già, chỉ có Dã Hạc. Lão nhân tự hồ cảm thấy lỡ lời, vội ngừng bạch. Lãnh Như Bang giật mình, hỏi ngay. Dã Hạc thượng nhân cũng biết sao? Trần Hải biết không thể chừa lại, đành nói: "Không sai, còn có Dã Hạc thượng nhân." Nhưng đạo trưởng chỉ biết có một phần Hơn nữa sẽ chẳng nói với người động Lại như bằng trần nghĩ đến Việc dã hạc thượng nhân xả thân đến độc cung Bất giác động tâm Nghĩ thẳm Mình đã vô cùng hiếu kỳ Trước việc dã hạc thượng nhân chịu trói đến độc cung Xem ra thân thế của mình Là một bí mật lớn lạo Đêm nay nếu có sống ba cuộc đời nữa Cũng chẳng còn dịp biết rõ thân thế Lại lệnh Nghĩ như vậy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 giọng nói trầm lắng nhưng vô cùng kiên quyết không để cho ai phải bàn cãi lạnh như băng thầm biết có hỏi thêm cỗng vỗ ích xem chừng Trần Hải quyết chẳng chịu tiết lộ nhưng chàng lại không cam nguyện bó tay xong chưa biết nên nói như thế nào chỉ nghe Trần H thở dai và nói hài tử không nên nghĩ nhiều tấm lòng của từ mẫu trong thiên hạ thật là đáng thường lệnh đường không nói cho người biết thân thế của người Hoàn toàn là muốn tốt cho người đó thôi Lãnh như băng nói Chẳng lẽ vạn bối cứ suốt đời hồ đồ như vậy mới được hay sao Trần Hải đáp ngay Bao giờ đến lúc lệnh đường khắc nói cho người rõ Hãy tử người đã chịu đựng mười mấy năm Hãy cố chịu đựng thêm ít ngày nữa đi Lãnh như băng nói Dù lão tiền bối không cho biết Vãn bối cũng sẽ tận lực tra sự tình cho thật minh bạch thôi Trần Hải chậm rãi nằm xuống hỏi ngay Người có biết dụng ý của lệnh đường phải người mang linh dược đến tặng cho Lão Phu hay không? Lãnh như băng nói Vãn bối không biết Trần Hải nói ngay Ồ dụng ý của lệnh đường dù thế nào Lão Phu cũng không để lệnh đường thất vọng Lãnh như băng tuy thông minh tuyệt luân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 Sự tình này khởi đầu từ một ngộ nhận, nhưng rồi trở thành một kinh nhân thảm án. Hai tử, sự việc tuy xảy ra đã hai chục năm về trước, sau ngày nay chẳng một ai dám đề khởi lại một lần nữa. Lão phu tuy biết thân thế của người, nhưng một là chưa đủ chứng cứ, không để đứng ra dựa nối oan cho mẫu tử của người. Hai là vì mức độ liên quan quá lớn, không dám vọng động khinh suất biết chứa.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 Vông là vô cùng trọng yếu chưaa kể đến việc ng mang thần dược đến cứu mạng cho lão Ph phụ. Mẫu thần ng là một nữ nhân tiết hạnhh chịu đựng nhiều đau khổ về tinh thần lão phô cũng không thể tọa thị người trong võ Lâm chúng ta rất kính trọng tiếtụ giáo tử huống hộ bản lĩnh của ngươi đủ để kế tục sự nghiệp người hãy gắng chịu đựng thêm ít ngày Lão phô đã có thiên niên xâm hoàn hẳn 10 hôm nữa sẽ lành thương thế.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 Không phải là tư chất, tài năng của ngươi không đủ để kế tục sự nghiệp của Lão Phu, mà thật là Lão Phu còn chưa đủ tài để nhận ngươi làm đệ tử. Ôi, trong giang hồ có không ít người ngưỡng kính Lão Phu bội phẩn, dùng trăm phương ngàn kế xin học võ công của Lão phổ Tưởng Lão Phu là tối cao, có ai ngờ đâu trong đời ta từng chiến bại những ba lần. Lãnh như băng thở dài, đột nhiên đứng dậy bái Trần Hải và nói,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 Hoàn toàn không lưu một chút ấn tượng nào về phụ thận Vậy thảm sự kia hẳn là nói về gia phụ Trần Hải nói ngay Người quả nhiên, thông minh tuyệt luận Lãnh như băng nói ngay Lão tiền bố đã biết sự tình, những mong chỉ giáo cụ thể để vạn bối chút gánh nặng phiền muộn này Trần Hải lắc lắc đầu, im lặng Lãnh như băng chỉ cảm thấy nhiệt huyết bốc lên đầu Quốc ức khiến hai hàng nước mắt ứa ra, thảm thiết và nói Nếu hôm nay lão tiền bối không chịu cho vãn bối biết thân thế của mình, vãn bối sẽ nằm xuống đây, vĩnh viễn không trở dậy Chàng thanh niên lãnh đạp, mang diện mạo u sầu thâm trầm, tựa hồ đã không có khả năng chống chế bản thân, nửa mắt chảy rong ròng Trần Hải tựa hồ vô cùng xúc động, thong thả ngồi dậy và nói Đại trượng phu không được trước mặt người rơi lệ Người mau đứng lên đi Lãnh như băng ngước mắt lên và nói Lão tiền bối đáp ứng rồi chẳng Trần Hải lắc đầu Hải tử, người mau đứng dậy đi Chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện Lão phu chỉ thích những nghĩa sĩ hào hiệp Rất ghét những kẻ ủy mị tầm thường Không có phong cách Lãnh như băng lau nước mắt đứng dậy và nói Lão tiền bối không nói Vãn bối chỉ còn cách đi tìm dã hạc thượng nhân mà thôi Trần Hải nói ngay Lão phu đã không nói dã hạc thượng nhân càng không nói cho người biết đâu Lạnh như bằng đang định hỏi thêm Bỗng nghe có nhiều tiếng ho vọng vào Tiếp đó có tiếng cước bộ rậm dịch Nhìn ra thấy tiêu giao tử đi trước Tiếp đến là hứa sĩ công và vương phi dương Tiêu giao tử nhìn lãnh như băng Đoạn quay sang nói với Trần Hải Thương thế của Trần Đại Hiệp thế nào rồi Trần Hải mìm cười và đáp Danh tiếng xâm tiên của Long Thiên Lộc Quả không phải hư chuyển Ai ngờ thiên niên xâm hoàn Có thể cải tử hoàn sinh cho Lão Phổ Thanh âm của Lão dành do tầng chữ một Hiển nhiên thương thế đã thuyên giảm quá nữa Tiêu giao tử thở phào nhẹ nhõm và nói Trời phụ hộ cát nhận Trần Đại Hiệp đã thi ân phó đức cho bao nhiêu chúng sinh Nên từ khi thụ thương Không biết bao nhiêu người đã lo lắng đến tính mệnh của Trần Đại Hiệp Sẵn sàng đến tham bệnh tặng dược vật Trần Hải nói ngay Lão Phu tuy đông bằng Hữu Nhưng kết kiều đã quá nhiều Thiết tưởng có rất nhiều kiều ra tìm đến thanh vân quán này tiêu giao tử nhìn mọi người một lượt và nói Còn may, tuy có giam ba kẻ nghe phong thanh tìm đến, nhưng đều bị Vương Công Tử đuổi đi cả rồi. Trần Hải thông thả đứa mắt nhìn Vương Phi Dương, nói ngay. Lão Phu có duyên được gặp lệnh đường mấy lần, tìm viện thủ của Vương Thế Huỳnh. Lão Phu sẽ tới tạ ân với lệnh đường. Vương Phi Dương nói. Lão tiền bối là bậc đại nghĩa hiệp, nay đã được qua cơn kiếp nạn là phước lớn cho đồng đạo võ lâm chúng tại hạ Mấy năm nay gia mẫu tị cư tinh luyện Dù văn bối muốn gặp cũng khó Thịnh tình của lão tiền bối vãn bối xin đại diện cho gia mẫu thụ lãnh Nguyên chàng e rằng Sau khi Trần Hải đã lành thương thế sẽ đến Hoàng Sơn Mẫu thân của chàng không thể không thân trinh Tiếp đãi một bậc cao nhân đại nghĩa hiệp như Trần Hải Nhưng mẫu thân của chàng Lại đang ở thời kỳ bế môn tu luyện Nên khó có thể xuất hiện Trần Hải tuy là bậc đại hiệp Nhưng tính tình cao ngạo Nếu không được tiếp đại Chỉ sợ sẽ ngô nhận không tốt Về Hoàng Sơn Thế Già Trần Hải thờ ra nhẹ nhẹ và nói hey, Quá nửa các vị bằng hiểu Cố giao còn sống Đều đã lánh thế đào dành Không sen vào chuyện thị phi ân oán Của Giang Hổ Chỉ còn một mình Lão Phu Vẫn còn lưu lại trốn Giang Hổ Ôi quả thật cũng đến lúc Nên dừng thổi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 Tịnh danh của Trần Đại Hiệp còn cao hơn cả bản đạo bội phần, muốn mai danh ẩn tích hoàn toàn không dễ. Hứa Sĩ Công nói, lời này không sai, đã dấn thân vào chốn giang hồ thì khó bề thoát ra, nhất là với những nhân vật danh chấn lâm như Trần Đại Hiệp, Long Thiên Lộc, Dã Hạc Thượng Nhân. Trần Đại Hiệp được tôn là thiết diện thần phán, hoạt báo ứng, đã kết nhiều kiêu hận thì làm sao có thể rửa tay gác kiếm được đây? Ngay như Long thiên Lộc không bước chân ra khỏi Sơn trang mà còn có rất nhiều kiều dạ Trần Hải gật đầu và nói Lời này cũng không sai Hứa sĩ công nói tiếp Đáng kể nhất là dã hạc thượng nhân Người này không mang danh lợi nhưng có rất nhiều ân oán giang hồ liên quan đến dã hạc thượng nhân dã hạc thượng nhân muốn đào danh lánh thế Vẫn có người tìm đến báo kiểu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 Hứa sĩ công bỗng hùng hồn và nói Giã hạc thượng nhân là một bậc võ công kiệt xuất Hứa mẫu này suốt đời cũng không theo kịp Điều đó khỏi phải nói Nhưng còn mấy thủ hạ của giã hạc thượng nhân Vị tất có thể ngăn cản được người khác lên núi Trần Hải hỏi tiếp Lão Huynh đã đồng thủ với họ hay trợ Hứa sĩ công đáp ngay Gã đầu tính tình hòa nhã Đã để tay hạ và lãnh công tử đi lên Nhưng còn gã thứ hai Thì cùng hung cực ác Bất chấp người thân Buộc tại hạ phải động thộ Trần Hải nói Hứa huynh có thể đánh bại người ấy Võ công quả thật bất phạm Hứa sĩ công nói Khi tới liền vân lư Tài hạ chính mắt còn thấy thiên nam nhị quái Cũng đến đó Trần Hải sững sờ Bạch phát Long ẩu sao Hứa sĩ công nói Ngoài bạch phát Long Âu Còn có cả bạch phát lão ổng Trần Hải nói ngay Cả phu phụ này mấy chục năm trước đây Nguyên là hai nhân vật Hắc đạo Cũng danh tiếng trong võ Lâm trung nguyện Sau bị đuổi khỏi trung nguyện Giạt đến tận thiên Nam Không hiểu tại sao Nay lại tìm đến Liên Vân Lư để làm cái gì Hứa sĩ công đáp Họ đòi dã hạc thượng nhân Phải trả thiên nam nhị bạo Trần Hải nói Ngư Trần Kiếm và Thiên Long Thận Hứa Sĩ Công nói Không sai, chính là hai nhân vật đó Trần Hải nói ngay Cứ như Lão Phu được biết Giã Hạc Thượng Nhân không mang danh lợi Thiền Nam Nhị bảo tuy là hai báu vật Được các nhân vật võ lâm cầu mọng Nhưng vị tắt đã khiến Giã Hạc Thượng Nhân Đẻ mắt tới Thiền Nam Nhị quái tìm đến Liên Vân Lư Át là do người xối rộng Hứa Sĩ Công tự hồ nhớ ra một sự tình trọng đại, bèn nói. Trần Đại Hiệp quanh năm bôn tàu Giang Hồ kiến văn Quảng Bác đệ nhất thiên hạ. Trần Hải nói ngay. Hứa huynh quá khách khí giỏi. Hứa Sĩ Công nói. Đường Kim Giang Hồ có một vị danh gia kiếm thuật, giao hảo thâm tình với dã hạc thượng nhân. Trần Đại Hiệp có biết Bạch Kỳ Hồng là ai hay chẳng? Trần Hải trầm ngâm một hồi rồi đáp danh ra đương thế dùng kiếm Lão Phu tuy chưa gặp Nhưng cũng từng nghe quạ Còn Bạch Kỳ Hồng thì Lão Phu lại chưa hề biết Hứa Sĩ Công nhìn Lãnh Như Băng và nói ha ha Lãnh đệ Hai chúng ta bị con nhà đầu đó đánh lừa dọi Lãnh Như Băng nói Nhưng Ngư Trường Kiếm đích thực là ở trong tay Lão Tạ Hứa Sĩ Công nói Thiền Nam Nhị Bảo tuy không ở trong tay giã hạc thượng nhân Nhưng xem ra có quan hệ trọng đại với đạo trưởng Thiền Nam Nhị Quái tìm đến Liên Vân Lư Chẳng phải vô cớ Bạch phát lòng nữ là ai Hẳn Trần Đại Hiệp có biết Trần Hải gật đầu đáp ngay Nữ nhân này đem thiên Nam Nhị Bảo tiến nhập trung nguyện Gây náo loạn mười mấy năm Rồi đột nhiên biệt vô âm tích Không còn lộ diện trên giang hổ Lão Phu năm xưa từng gặp nàng Không biết hiện tại nàng còn sống hay không hứa sĩ si C đáp những còn sống mà ngay nàng kết duyên với ải hứa sĩ si Công đáp với Vương tiểu Cường đoạn lão hứa kể lại tỉ mỉ việc gặp Hàn Linh ở Lục Ti đường việc đến Liên Văn Lư Thỉnh cầu được chặt bỏ còng tay Thiền Nam nhị quái đến Liên Vân Lư bước bách giã hạc thượng nhân trả thiên Nam nhị bảo. Bạch phát Long nữ tới Liên Vân Lư. Giã hạc thượng nhân xả thân chịu trói đi độc cung. Tiêu giao tử nghe xong, bất giác thở dài và nói. Hey, giã hạc thượng nhân đã không lai vãng với các nhân vật võ lầm, cuối cùng vẫn bị lụy phiền. Xem chừng các nhân vật giang hồ dù muốn rời bỏ giang hồ cũng vô cùng nan dạy.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 Nhưng đã quên không biết nó ở đâu Trần Hải nói ngay Lão Phu có thể nói cho các vị biết một chút về độc cung Hứa sĩ công hỏi Vậy sao Trần Đại Hiệp từng đến ngũ độc cung rồi sao Trần Hải lắc đầu và nói Lão Phu tuy chưa đến nhưng biết rất rõ tiêu Giao Tử nói Bần Đạo nghe nói đó là nơi cực kỳ đáng sợ Thật tình bẩn đạo chẳng tin. Trần Hải nói ngay. Chỉ nghe đồn đại thôi thì không tin là phải. Nhưng Lão Phu có được một vị bằng hữu cố chi thuộc lại. Đừng nói là đáng sợ. Chỉ e thế gian này không còn nơi nào khủng khiếp hơn nơi đó mà thôi. Vương Phi Dương hỏi ngay. Nơi ấy cuối cùng là ở đâu vậy? Trần Hải nói. Lệnh đường kiến văn Quảng Bắc hơn hẳn Lão Phu. Chẳng lẽ chưa từng kể cho Vương Thế Huynh biết sao Vương Phi Dương đáp Tựa hồ từng nghe ra mẫu kể qua Nhưng rất sơ lược Trần Hải nói Đó là một vùng thống mãn độc khí cho một chu vi 10 dặm xung quanh Ngũ độc cung Đầy những lá cây mùng nát thối giữa Lại có một dòng nước đục không biết chảy từ đâu Lá cây rụng xuống Ngâm trong nước lâu năm Biến thành một hiểm địa Lại có thêm sức người tu tổ thêm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 Kỳ quái Chẳng lẽ người ở trong ngũ độc cung không sợ độc khí đó sao Trần Hải đáp ngay Vật vật tương khắc Trong ngũ độc cung có một loài kỳ hoa Một mùi hương thơm nức Chỉ cần một bông thì không ngại gì độc khí Vương Phi Dương hỏi tiếp Ngoại trừ một giải thiên nhiên hiểm địa Không biết còn có sinh vật gì chẳng Trần Hải đáp ngay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 Vương Phi Dương ho khẽ một tiếng, hỏi ngay Thủ lĩnh ngũ độc cung là một nhân vật như thế nào? Trần Hải đáp Lão Phu cũng không biết Trong đường kim võ lâm, trẻ cũng khó tìm thấy một vài người biết kẻ đó là ai Hứa Sĩ Công nói Tại Hạ biết trên thế gian có hai người nắm được nội tình ở ngũ độc cung Vương Phi Dương hỏi ngay Thỉnh giáo lão tiền bối Hứa sĩ công nói Một là dã hạc thượng nhận Nhưng đã đi đến ngũ độc cùng Còn người thứ hai Hiện vẫn còn đang ở liên vân lự Lại như bằng tiếp lời Lão tiền bối muốn nói đến bạch y thiếu nữ Thân thể bạc nhược nọ sao Hứa sĩ công đáp ngay Chính người ấy Khi dã hạc thượng nhân đi ngũ độc cùng Mọi người hiện diện tại liên vân lự Đều cảm thượng chỉ giương bạch y thiếu nữ tuyệt bất động dụng, lại còn bảo hạc thương nhân cứ an tâm mà đi. Tở Dung Mạo đến lời nói, cử chỉ lúc tiễn biệt đều không có chút gì sâu khổ, phải sớm biết nội tình thì mới như vậy. Lạnh như băng nhận xét. Lão Tiền Bối nói không sai. Bỗng có tiếng cánh chim đập, một con chim sáo lông trắng như tuyết bay vào trong thất, chính là linh điểu Tuyết Mị Nhi. Con chim bay một vòng trong thất Đoạn xà xuống vai Vương Phi Dương và gọi Cô nương ngộ kinh địch Vương Phi Dương biến sắc mặt Vội đứng dậy và nói Xá muội gặp cao thủ Đang phải khổ chiến Thỉnh chư vị ngồi chờ một lát Tại hạ đi hiệp trợ xá muội một tại Nói đoạn không chờ hồi đáp Vương Phi Dương phóng ngay đi Tuyết mị nhi bay trước dẫn đường Hứa sĩ si công vội đứng lên và nói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 Lãnh như bằng đáp Gia mẫu hầu như không nói gì cho vãn bối biết về người Và việc trong giang hộ Trần Hải nói Thế thì được Tính của Lão Phu rất là quái dị Phàm đã quyết định sự gì Thì vĩnh viễn không cải biến Lão Phu đã quyết định truyền thụ võ công cho người Bất kể người có nguyện ý hay không Lão Phu cũng truyền thụ Lão Phu chưa nói cho người biết thân thế của người Thì dù trước mặt Lão Phu, người có dơ đao tự vẫn, Lão Phu cũng không nói. Mấy lời này được nói ra kiên quyết như đinh đóng cột, không để ai phản đối. Nói xong, Lão Nhân nhắm mắt lại. Lãnh như băng ngẩn mặt nhìn trời, thấy trăng mới mọc trên trách, tình tú nhấp nháy. Nỗi u sầu chất chứa trong lòng không được giải khai. Bớt giác thở dài sâu muộn, vùng tay tấm một trưởng thân mạnh về phía lũy tre. Một trường này như dồn hết bực tức trong lòng mà phát ra Lực đạo cực kỳ cường mãnh Tạo thành một luồng kinh xé gió Bỗng từ trong lưỡi tre có một luồng lực đạo nhu hòa Cuồn cuộn đẩy ra Cuốn lấy luồng nội công cương kinh của lãnh như băng Mà hóa giải nó đi một cách linh xảo dị thường Vô tình vung trưởng ngộ ngay cường địch Lãnh như băng cả kinh Nỗi sờ muộn trong lòng cũng vơi hẳn Chàng trú mục nhìn hét to Người nào vậy? Chỉ nghe một thanh âm rất là trầm đáp lại. Lão phu đến lấy linh dược. Từ sau lưỡi tre, một bạch phát lão nhân thong thả bước ra. lạnh như băng soi mói nhìn người kia, ngạc nhiên hỏi ngay. Là các hạ sao, vương tiểu cường Bạch phát lão nhân đáp ngay. Không sai, chính là lão phu. Bỗng kiếm quang loang loáng.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 Thủ pháp của lão kỳ ảo thần tốc, hai đạo đồng chỉ cảm thấy uyển mạch tê dại, trường kiếm văng khỏi tay. Lúc này chỉ thấy hai thanh kiếm nằm trong tay của vương tiểu cường. Lãnh như băng nhìn thủ pháp đoạt kiếm kỳ ảo thần tốc của vương tiểu cường thì giật mình kinh hãi. Vương tiểu cường cười lạnh một tiếng và nói. ha ha ha Thành vân quán chủ danh tiếng lẫy lừng, lão phu không muốn đả thương thủ hạ của các người. Nói đoạn hai cổ tay nhẹ phẩy Cả hai đạo đồng cùng lúc bị đẩy về phía sau năm bước Lãnh như băng ngầm đề tụ chân khí Chú Mục nhìn Vương Tiểu Cường và nói Các hạ muốn lấy dược vật rể Vương Tiểu Cường đáp ngay Tại Liên Vân Lư chúng ta đã có giao ước rồi Lão Phu chặt xiềng cho hai vị Các hạ sẽ tặng thiên niên xâm hoàn Nay bình Sâm hoàn đã ở trong thanh vân quán Lão Phu há không thể đòi Lãnh như bằng sững sờ Cảm thấy thật là khó đối đáp Hồi lâu mới nói Ở Liên Vân Lư Lão Tiền Bối tuy có nói Nhưng tại Hạ hoàn toàn chưa đáp ứng Huống hồ thiên niên xâm hoàn Vốn đã không còn là sở hữu của Tài Hạ Vương Tiểu Cường nói ngay Vậy nó là sở hữu của ai Lãnh như bằng đáp ngay Thiên niên xâm hoàn của tại Hạ Sớm bị huyền hoàng giáo đánh cắp Sao được Liễu Thanh Phong thu hồi Để tạ ân Trần Đại Hiệp năm xưa cứu mệnh Liễu Thanh Phong đem tặng Trần Đại Hiệp Vật đã xa người khác Không còn do Tài Hạ sở hữu nữa Vương Tiểu Cường nói ngay Huyền Hoàng giáo có thể đánh cấp Liễu Thanh Phong khả dễ thu hồi Lão Phu lại không thể đoạt lấy hay sao Lãnh như băng nói Trần Đại Hiệp thương thế trầm trọng Cần có linh dược cứu mạng Vương Tiểu Cường nói ngay Nữ nhì của ta sinh cơ đã tuyệt Cũng cần linh dược cứu mạng Lãnh như băng nói Chỉ e cơ duyên của lão tiền bối không còn Vương Tiểu Cường nói ngay Tuy danh thần phán Trần Hải Đã khiến người khác thoái lui Nhưng không ngăn nổi lão phụ Huống hầu cả một bình thiên niên sâm hoàn Vị tất lão đã dùng hết Lão phu chỉ cần lấy nửa bình cũng được Lãnh như băng ngẩn người thầm nghĩ Nếu Trần Đại Hiệp không đủ dùng liều lượng Phải chia cho hắn một nửa Chắc gì đã cứu được ảnh Vương Tiểu Cường thấy chàng đam đam suy nghĩ Không lý gì đến lời lẽ của lão Bèn sông thẳng vào Lãnh như băng bỗng cảm thấy khí huyết trong người nhọn nhạo Đứng không vững Phải thoái lui ba bước Vương Tiểu Cường không ngờ trường lực của một thanh niên Lại hùng hậu như vậy Thế đang sông tới Phải dừng lại ngay Lãnh như băng đề tụ chân khí ở đan điền Ổn định khí huyết và nói Đây là nơi Trần Đại Hiệp đang dưỡng thương Lão tiền bối há có thể tùy tiện xông vào Vương Tiểu Cường nói thiên niên xâm hoàn chắc cũng có ở trong đó Nói đoạn Lão né mình bước vào cửa Phóng ra một trưởng Lãnh như băng ngành tiếp trưởng vừa rồi Đã biết võ công của đối phương cao hơn mình Chàng dùng hai ngón tay bên hữu phóng tới uyển mạch của lão ta. Thủ pháp điểm huyệt chả mạch của chàng đã buộc Vương Tiểu Cường thu hồi trưởng thế. Lãnh như băng một đòn chặn đứng thế xung kích của đối phương, liền tung đùi hữu, lặng lẽ phóng ra một cước. Vương Tiểu Cường thân đã vào đến cửa, bị một chỉ cước của chàng bức phải thoái lui, thì ngẩn ra và nói. Hào tiểu tử, võ công bất phạm. Xong trường liền liên tiếp đánh ra 8 trường 8 trường này của lão nội lực cường mãnh như sấm sét Thực là bài sơn đạo hải Lãnh như bằng tiếp qua 8 chiêu Đã thấy mệt mỏi Mặt thất sắc Nhưng chàng chỉ lo sự an nguy của Trần Đại Hiệp Tuy biết cuộc ác chiến này hung hiểm dị thường Nhưng vẫn bất đắc dĩ giao đấu Bởi Trần Hải trọng thương chưa lành Làm sao có thể đương nổi trường lực thâm hậu của đối phương Nghĩ vậy Chàng dồn toàn lực phản kích Hữu thủ tung một chiêu, thiên ngoại lai vân, tà thủ sử chiêu, phân hoa phất liễu, nhắm xuống bụng dưới của đối phương. Vương Tiểu Cường quát mắt quá to. Ngươi muốn chết phải không? Lão gấp né thân tránh hai chiêu, hữu thủ đầy thẳng ra một chiêu gi sơn đồ hải. Đòn này là chiêu thuật cứng rắn, nếu lãnh như băng không tiếp trưởng lực sẽ chỉ còn cách né ra nhường đường. Lãnh như băng nói ngay, Lão tiền bối võ công cao cường Vãn bối liều chết đậy Song trưởng đưa ngang ngực Đồng thời tống ra Quả nhân lấy cương trọi cương Chàng chỉ thấy kinh lực gây gớm ập đến Tâm thần chấn động Mắt nổ đom đóm Người loạn troạn thoái lui ba bước Vương tiểu cường ngầm thán phục và nói Tiếp nổi một chiêu Tám thành công lực của lão phổ Thiên hạ phòng được mấy người Miệng tuy tán dương như vậy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 Vương Tiểu Cường võ công cao minh nhưng bị Lãnh Như Băng liều chết ngăn cản, cũng khó tiến thêm một bước, thì cả trận trường thế càng lúc càng hung mãnh. Lãnh Như Băng dốc sức tiếp thêm mấy chưởng, đã cảm thấy khó bề chi trì, nếu tái đấu Jamba chiêu nữa, ác thụ thương dưới chưởng của đối phương. Chính giữa lúc nguy cấp này, bỗng có tiếng quát lớn. Ngươi nào dám tùy tiện xông vào Thanh Vân quán? Liền theo tiếng quát đó, một luồng kình phong đã ập tới sau lưng của Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường biết đã gặp kình địch, đành quay người phóng ra một chưởng nghênh tiếp. Trưởng lực của đôi bên đập vào nhau, người vừa tới bị chấn động phải thoái lui một bước. Nhưng vừa thoái lui, tà thủ đã tới ngực của đối phương. Vương Tiểu Cường thấy người vừa tới là một thiếu niên anh tuấn, chạc hơn 20 tuổi, xuất thủ cực nhanh và lợi hại, hoàn không thua gì lãnh như băng thì bất giác kinh hãi nghĩ thầm. Tại sao ở Thanh Vân quán này lại lắm thiếu niên anh hùng như vậy đây? Người này công lực không thua kém gì Lãnh Như Băng, song lại có kinh nghiệm đối địch, do đó bản lãnh hơn hẳn Lãnh Như Băng. Chỉ thấy bên tà dùng chiêu Kim Cương Thư Tỷ của phái Thiếu Lâm, bên hữu dùng chiêu Huy Chặn Thanh Đạm của phái Võ Đang, phối hợp cực kỳ khôn ngoan, bỗng chém xuống như kiếm. Chợt tàn ngang như Nguyễn Tiên, biến hóa kỳ ảo khó lượng. Lãnh như băng được dịp vận khí điều tức, trang vốn có nội công thâm hậu. Chỉ một lát người đã cảm thấy dễ chịu hạn lên. Đưa mắt nhìn ra, người đang giao đấu với Vương Tiểu Cường, chính là Vương Phi Dương. Vương Tiểu Cường tuy võ công cao hơn Vương Phi Dương, nhưng Vương Phi Dương khôn ngoan, không ngành tiếp trưởng lực cường kinh của lão. Nên nhất thời, lão cũng chưa làm gì được chẳng.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 Vương tiểu cường đột nhiên suốt một kỳ chiêu Hữu trưởng đánh tới Tà thủ tiếp theo Hữu trưởng mà đẩy mạnh ra Vương phi dương dùng chiêu Hổ phân âm dương Chặt ngang vào ngực bên hữu của vương tiểu cường Không ngờ vương tiểu cường Hạ thấp ngay cổ tay hiểu Còn tay tả tà ẩn tàng trong trường thế Phóng ra như một tia chấp Chộp lấy cổ tay hiểu của vương phi dương Khiến chàng bất giác cả kinh Vội vung tay tà xéo lên theo chiêu cầm nã Tuyệt học gia truyền của chàng tinh thâm Uyên Bác Một chiêu cứu mạng này Ẩn tàng sự kỳ ảo phi phẳng Lãnh như băng nghĩ thầm Tựa hồ ngoài chiêu đó ra Không còn cách gì hóa giải Một trường đồn ngột thần tốc kia Của Vương Tiểu Cường Vương Tiểu Cường lạnh lùng và nói hào thủ pháp Nói đoạn Lão đứng bất động Không công kích tiếp Vương Phi Dương tuy hóa giải được đại nguy Nhưng thầm kinh hãi vạn phần Cảm thấy từ ngày dẫn thân vào giang hồ Chưa từng gặp cao thủ nào lợi hại đến thế Miệng chàng đáp ngay Quá khèn Vương Tiểu Cường liên nói Nếu Lão Phu đoán không sai Các hạ là người của Hoàng Sơn Thế Giạ Vương Phi Dương đáp Tại hạ Vương Phi Dương Lão Tiền Bối và Tại hạ chưa hề gặp nhau Tại sao lão tiền bối lại biết lai lịch của vãn bối? Kỳ thực, Hoàng Sơn Thế Gia danh chấn thiên hạ, võ Lâm ai cũng biết. Đối phương gọi rõ thân thế của chàng, chẳng phải chuyện ly kỳ gì cho lắm. Riêng Vương Phi Dương giao du Quảng Bắc, hào thủ đương thế chàng biết quá nữa. Sao một lão nhân võ công cao cường như này, chàng lại không đoán ra được lai lịch. Đang muốn đối đáp để phát hiện tông tích của lão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 Chị e văn bối đã thọ thương dưới trưởng rồi Vương Tiểu Cường cười nhạt một tiếng Cắt lời Vương Phi Dương ha ha Lúc này chỗ này Không phải lúc chúng ta đàm luận về giao tình Lão Phu với lệnh tôn của Thế huynh Từng có một đoạn quen biết Nhưng dù chỗ quen sơ sơ Lão Phu cũng không muốn động thủ thêm với Thế Huỳnh Vương Phi Dương cung tay hành lễ và nói Lão tiền bối đang nghĩ đến giao tình Vãn bối trước xin tạ tội Vương tiểu cường lâm vào thế khó nói tiếp bèn hỏi Lệnh tôn quy tiên khi nào Vương Phi dương đáp ngày Tiền phụ tạ thế đã 15 năm rồi Vương tiểu cường bỗng thở dài và nói Hây, Lão phu chưa thể đến phân ưu với trốn cố giao Vì bấy lâu này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 Vương Tiểu Cường cao mày hỏi ngay Nếu Lão Phu phải đối phó với Thanh Vân Quán Chủ và Trần Hải Không biết Thế Huynh sẽ đứng về phía nào Vương Phi Dương hơi sứng sở, nghĩ thầm Lão ta xảo quyệt quá, mình chưa kịp hỏi lão ta Lão ta đã khống chế trước đây Chàng trầm tư một hồi rồi đáp Việc này thật là vô cùng nan giải đối với vãn bối Xét về đạo nghĩa giang hồ mà nói Vạn bối quả thực khó tương trợ cho bên nào Tốt nhất là lão tiền bối nể tình Dành cho vạn bối một vinh dự hòa giải song phượng Nếu lão tiền bối đáp ứng Vạn bối sẽ thuyết phục Trần Đại Hiệp và Thanh Vân Quán Chủ Vương Tiểu Cường cười lạnh một tiếng và nói he hê, hê Lão Phu với Trần Hải và Thanh Vân Quán Chủ không có ân oán gì Chẳng qua lão Phu cần tới lấy một vật mà thôi Vương Phi Dương hỏi ngay Là vật gì vậy Vương Tiểu Cường đáp Bình Thiên Niên Sâm Hoàn Vương Phi Dương ngạc nhiên Thiên Niên Sâm Hoàn Vương Tiểu Cường nói ngay Không sai Thiên Niên Sâm Hoàn Vật này đối với la Phu vô cùng hệ trọng Không thể không lấy Vương Phi Dương nói cớ như vạn bối được biết Thiên Niên Sâm Hoàn tự hồ thuộc quyền sở hữu Của vị lãnh huynh kia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 Lão phu tại Liên Văn Lư đã phá còng tay cho người Trước đó ta muốn người tặng thiên niên xâm hoàn Có đúng như vậy không Lãnh như băng nói Lão tiền bối tuy có nói qua Nhưng văn bối hoàn toàn chưa Vương Tiểu Cường không để cho chàng nói hết câu Nói tiếp luôn Thế là được rồi Khi đó thiên niên xâm hoàn của người Đã bị người của huyền hoàng giáo đánh cắp Không có trên người của người Phải vậy không Lãnh như băng nói Đúng nhưng vãn Vương Tiểu Cường quay luôn Sang phía vương Phi Dương Nói ngay Thế Huỳnh chính tai nghe thấy đó Lão Phu không hề hoang ngôn Phải không nào Lãnh như băng nghe lão ta Dùng lời lễ lấp liếm để đoạt lý Thì cao giọng và nói Tại sao lão tiền bối cứ ngắt lời Giữa chừng không để tai hạn Nói hết một câu như vậy Lão tiền bối cứ phát ngôn như thật Tùy lão tiền bối có bức tại hạ phải tặng thiên niên xâm hoàn Nhưng tai hạ hoàn toàn chưa đáp ứng Vương Tiểu Cường nói ngay Chưa đáp ứng cũng tức là mặc nhiên thừa nhận Lãnh như bằng biến sắc mặt và nói Vậy nói thẳng ra là tại hạ không đáp ứng Vương Tiểu Cường giận dữ Không đáp ứng cũng phải đáp ứng Nếu ngươi Khang khăng ương ảnh, ngươi tưởng ta không dám sát nhân hay chẳng. Lãnh như băng nói. Sĩ khả sát, bất khả hối. Nếu lão tiền bối muốn dựa vào võ công chiếm đoạt thiên niên xâm hoàn, chỉ e khó mà toại nguyện cho được. Vương Tiểu Cường cười khẩy và nói. ha Nhẹ không xong thì phải dùng đến biện pháp mạnh. Nói đoạn, lão xông thẳng vào cửa. Lãnh Như Bang thấy lão ta hung hăng xông thẳng tới, thì nghi bộc xem chừng sự việc hôm nay khó tránh khỏi ác chiến. Hiếu trưởng liền sử chiêu phi bạt tràng trung đánh ra. Tràng đã lĩnh giáo võ công của đối phương, thâm biết nếu đòn này không dốc toàn lực, ắt khó ngăn cản thế xung kích của lão ta. Ben zone vào đó chín thành công lực. Một luồng trường phong cương mãnh ào ào thổi ra. Thế song tới của Vương Tiểu Cường không hề biến đổi. Tà thủ dùng chiêu, ngay lại tống vãng, phóng ra thần tốc Dồn ép trường thế của lãnh như băng xuống dưới Trường kình của lãnh như băng chạm vào trường thế của vương tiểu cường Lập tức cảm thấy một luồng nhiệt khí mãnh liệt Từ tay của đối phương chuyển sang tay chàng gấp gáp Tay hữu của chàng chật nặng như chỉ, không sao nhấc lên nổi Thì thầm biết đối phương đã dùng tà công bá đạo đả thương Chàng liền tung một cước, đá vào bụng dưới của vương tiểu cường Cước này vô thanh vô tức là kỳ chiêu đối xuất. Vương tiểu cường đang xông qua cửa, lập tức lại buộc phải thối lui. Trong nháy mắt đó, vương phì Dương đã xông tới, vùng cao tay và nói. Nếu lão tiền bối cố tình xông vào trong thất này, vãn bối thực khó thúc thủ bàng quạng. Lời chưa dứt đã tới ngay sau lưng của vương tiểu cường, một tay đã xuất thủ nửa chừng. Vương Tiểu Cường quay mình lại, lạnh lùng hỏi ngay. Lão Phu chẳng qua nhớ đến cố nhân nên khiêm nhường với người vài phần. Võ học của Hoàng Sơn Thế Gia tuy chấn động thiên hạ, nhưng há có thể ngăn nổi Lão Phu. Vương Phi Dương nói. Vãn bối không dám đem võ công đối địch với Lão Tiền Bối, nhưng đã nhận sự ủy thác của người, phải giữ trung tín. Những mong Lão Tiền Bối nghĩ đến giao tình với Vong Phu, Mà giữ đôi chút thể diện cho tại Hạ đây Vương Tiểu Cường trận mắt Giận dữ và nói Lão Phu giữ thể diện cho người Nhưng có ai chịu cứu mệnh cho ái nữ của Lão Phộ Bỗng thấy lãnh như băng lào đảo Loạn troạn lùi lại 4-5 bước Tựa người vào vách thất Đèn trong thất bật sáng soi tỏ trong thất Chỉ thấy lãnh như băng mặt đỏ bừng bừng Mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống vạt áo Vương Phi Dương tâm thần chấn động, gọi giật giọng. Lãnh huynh, thụ thương rồi sao? Nói đoạn, hắn lách mình, hai tay ở thế hộ thân, bước thẳng vào trong thất. Vương Tiểu Cường quá to. Lùi lại đi. Một trường lập tức phát ra, kình phong cuồn cuộn như bão táp mưa xa. Vương Phi Dương tay tả từ ngực đẩy ra một trường, miệng nói. Lão tiền bối. Trường lực đôi bên tương ngộ Tràng bị chấn lùi ba bước Mới nói tiếp Trường lực quá ư là hùng hậu Tràng thầm hít một hơi chân khí Hiểu trường xòe cây quạt Dùng chiêu vân Long tam hiện Nhắm vào ba đại huyệt trước ngực Của vương tiểu cường điểm tới Phiến ảnh chấp chới đầy trời Bỗng nghe một thanh âm trầm trầm vọng ra Dừng tay đệ Vương phi dương vội thu cây quạt nhảy lùi ba bước. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy thần phán Trần Hải, tay chống gậy trúc, đầu quấn băng trắng đứng ở trong thất. Hai đạo mục quang chăm chú nhìn Vương Tiểu Cường. Lạnh như băng lau sơ mồ hôi trên mặt, đột nhiên bước tới đứng chắn phía trước Trần Hải. Tràng tuy thu nội thương trầm trọng, nhưng vẫn gượng chuẩn bị khi cần sẽ bảo vệ cho Trần Hải. Vương Tiểu Cường dương tròn hai mắt, chăm chăm nhìn vào Trần Hải một hồi lâu.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 Thật quá thương tâm, tại hạ tôi đã lặn lội chân trời góc biển, bái cầu danh y cho tiểu nữ, tìm kiếm linh dược, đáng tiếc chưa trị cho được. Ngừng một chút, lão lại nói tiếp. Để biết tin Trần Huynh có được một bình thiên niên xâm hoàn do Long Thiên Lộc bảo chế, bèn tới đây muốn xin cho tiểu nữ một nửa, không biết Trần Huynh có chịu ban cho chẳng. Trần Hải cười và nói. ha hà. Lệnh ái mắc chứng bệnh hiểm nghèo Người làm phụ mẫu át phải quan tâm Nhưng các hạ bức bách người Để lấy cho được dược vật ngay trước mắt Trần Mẫu như vậy sao Vương Tiểu Cường liền nói Tại hạ cũng biết Với thân phận và địa vị trong võ Lâm Thần phán Trần Hải quyết không cam chịu Để Tại hạ lấy đi thiên niên xâm hoàn Thứ cho Tại hạ nói câu này Hai vị công tử đây Chỉ khó ngăn cản nổi Tại hạ lấy được mà thôi Lãnh như băng và vương phi dương đã đồng thủ với lão ta Biết lão ta chẳng nói xuông Nên hai chàng mặc nhiên im lặng Vương tiểu cường ho khan mấy tiếng Rồi nói tiếp Trần huynh võ công tuyệt thế Người trong giang hồ ai cũng biết Ai cũng kính nẻ Tiếc thay hiện tại trần huynh thọ trọng thường Khó có thể động thủ với đệ Nhưng thiên niên xâm hoàn Thì đệ không thể không lấy cho kỳ được Trần hải cười và nói Các hạ chỉ cần đả thương Trần Mẫu là có thể lấy được thiên niên xâm hoàn phải không? Vương Tiểu Cường đáp ngay. Dù Trần Huynh nói gì đi nữa, để cũng quyết phải lấy cho được thiên niên xâm hoàn. Vương Tiểu Cường ngoài nhìn Vương Phi Dương một cái, đoạn cất bước tiến về phía chiếc án thư. Lãnh như băng chẳng ngang sang định ngăn cản, nhưng thần phán Trần Hải dơ cánh tay còn cuốn băng trắng, bảo lãnh như băng.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 Không biết thương thế của Trần Đại Hiệp còn phải điều dưỡng bao nhiêu lâu nữa đây? Trần Hải đáp Nhiều thì 3 tháng, ít thì một tháng Vương Tiểu Cường nói Ba tháng nữa để sẽ lại tới thanh vân quán lĩnh giáo Bây giờ Trần Đại Hiệp đã hồi phục Có thể dùng võ công để thanh toán cái hận bị mất xâm hoàn hôm nay Trần Hải cười khẩy và nói Thanh Vân Quán chủ lánh thế đào tục là trốn tu hành. Lão Phu không muốn tăng thêm phiền phức cho người. Vương Tiểu Cường nói ngay. Trần Đại Hiệp không muốn đệ đến Thanh Vân Quán thì thỉnh Trần Huynh chỉ định địa điểm. 3 tháng sau đệ nhất định y hẹn mà tới. Trần Hải trầm ngâm một chút và nói. Vậy 3 tháng sau Trần Mỗ sẽ tới Liên Vân Lư gặp các hạng. Vương Tiểu Cường nói ngay Một lời y hẹn để sẽ chờ ở đó 4 tháng Nếu mãn hạn mà Trần Huynh chưa đến Thì thứ cho đệ không thể chờ thêm Trần Hải nói Trong vòng 4 tháng Lão Phu nhất định sẽ tới liên vận lự Vương Tiểu Cường cung tay và nói Tại hạ bái biệt Nói đoạn Lão cất bước đi ra ngoài Trần Hải nói ngay Lão phu thương thế chưa lành, không thể tiến xạ. Vương Tiểu Cường cười lên ha ha nói ngay. Ha ha ha ha, không dám, không dám. Trần Đại Hiệp bảo trọng. Nói đoạn, lão phóng đi mất hút trong bóng đêm. Lãnh Như Băng nhìn Trần Hải nói rằng: "Lão tiền bối sao lại để cho hắn cướp Thiên Niên Sâm Hoàn dễ dàng như vậy? Về bình dược ấy, Gia sư đã phải trải qua ác chiến, thọ thương nhiều chỗ Nói để hắn tọa hưởng kỳ thành, thật là dành cho hắn nhiều tiện nghi quá đi Trần Hải thờ dài nhẹ nhẹ, thông thả bước lại giường, ngồi xuống, nhìn lãnh như băng hỏi nhỏ Hải tử, thương thế của người ra sọ Lãnh như băng đắp ngày Vạn bối trải qua một hồi vận khí điều tức, đã thấy dễ chịu hơn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 Vương Phi Dương nói trước: "Dường như là loại sát trưởng độc cộng." Trần Hải xua tay: "Lão phu hơi mệt mỏi, hai vị nên đi nghỉ sớm đi." Đây là lệnh mời khách ra, Vương Phi Dương và Lãnh Như Băng đành cáo lui. Ra đến cửa, thấy Tiêu Dao Tử và Hứa Tư Công sánh vai trở về, đi sau lưng họ còn có một thiếu nữ toàn thân y phục màu hồng. Vương Phi Dương cung tay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 Nếu Trần Đại Hiệp không xuất hiện bảo rừng E rằng Tài Hạ liên thủ với Lãnh Huynh Cũng không thắng cho nổi Hứa sĩ công ngẩn người hỏi ngay Kẻ nào mà lợi hại như vậy Tiêu giao tử từ nãy đến giờ vẫn chầm mặt Lúc này bỗng khẩn trương hỏi ngay Trần Đại Hiệp thương thế chưa lành Làm sao có thể động thủ với địch Vương Phi Dương nói Trần Đại Hiệp chỉ ước hẹn sẽ đồng thổ với y sau này. Tiêu Dao Tử thở phào nhẹ như trút được gánh nặng. Thửa Sĩ Công nói: "Lão hồ thực không thể nghĩ ra người nào lại lợi hại đến như vậy đây." Lãnh Như Bằng nói ngay: "Vương Tiểu Cường." Thửa Sĩ Công hỏi: "Là Bạch Phát lão nhân mà chúng ta đã gặp trên liên văn thư đó chăng?" Lãnh Như Bằng đáp ngay: "Không sai." là phụ quân của Bạch Phát Long Nữ. Tiêu Dao Tử hỏi: "Họ đến đây làm gì?" Vương Phi Dương đáp ngay: "Đòi lấy Thiên Niên Sâm Hoàn." Hứa Si Công vội hỏi trước: "Đã lấy Sâm Hoàn đi chưa?" Vương Phi Dương đáp: lấy đi rồi." Tiêu Dao Tử kinh ngạc, ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không nén được kích động, thở dài và nói: Trần Đại Hiệp chưa bình phục Rất cần dùng tiếp xâm hoản Nói đoạn Lão quay sang hỏi Vương Phi Dương Vương Thế Huynh không xuất thủ ngăn cản hay sao Vương Phi Dương đáp ngay Trần Đại Hiệp ước hẹn với y Sẽ gặp lại sau tại hạ thật không tiện xuất thủ ngăn cản Lãnh như băng nói Vương Tiểu Cường không lấy hết toàn bộ xâm hoạn Tiều giao tử hỏi lại Chẳng lẽ hắn lưu lại một nửa sao? Vương phi dương đáp ngay Tuy không được một nửa nhưng cũng đến một phần bạ tiêu giao tử vội tiến vào trong thắt Nhưng đến cửa bỗng thấy ánh nến bên trong tắt phụt Rồi thanh âm âm trầm của Trần Hải vọng ra Lão phu đã rất mệt không muốn có người làm phiền tiêu giao tử đành phải thối lùi Vương Phi Dương nói nhỏ với lãnh như bằng Hồng y thiếu nữ kia là xá muội để tai hạ giới thiệu với lãnh huynh được chặn lãnh như băng Tuy trong lòng không muốn nhưng không tiện phản đối đành cúi mình nói với Hồng y thiếu nữ thường nghe lệnh huynh nhắc đến cô nương nay hơn Hạnh được gặp Hồng y thiếu nữ thần thái rất là tự nhiên mỉm cười nói ngay tiểu muội Vương thông Huệ Từ nay những mong được chỉ giáo Lãnh như bằng nghe nàng tự xưng danh trước Trong nhất thời chưa biết hồi đáp ra sao Cứ đứng ngây ra Vương thông huệ mỉm cười nói tiếp Đại danh của lãnh huynh Tiểu muội đã được biết qua lời của quán chủ Và hứa lão tiền bối Lãnh như bằng vội nói Tại hạ là lãnh như bằng Tiểu giao tử thông thả bước lại gần Nói với mấy người Trần Đại Hiệp thương thế chưa lành hẳn đâu, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, chúng ta không nên ở đây làm phiền. Hứa sĩ công bỗng nói, quán chủ, tại hạ có một điều thỉnh cầu, chưa biết có nên nói ra hay không. tiêu giao tử đáp ngay, thỉnh lão huynh cứ nói, bần đạo không ngại. Hứa sĩ công nói, không biết quý quán có rượu hay chẳng.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 Thỉnh xem rùm thương thế ở cánh tay của lãnh huynh Liệu có phải là bị chất độc trưởng tà môn bá đạo đã thương hay chẳng Tiều giao tử nhìn lãnh như băng Chỉ thấy sắc diện của chàng vẫn bình thường Không có dị chẳng Nhưng biết vương phi dương chẳng khinh ngôn Bè nói Lãnh công tử hãy để bần đạo coi xem sao Lãnh như băng đảo mắt thấy vương thông huệ Ngồi ngay đối diện thì nghĩ thầm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 Vương Cô Nương giao đấu với Bạch Phát Long Nữ thắng bại thế nào? Vương Thông Huệ đam ngày Tuy chưa phân thắng bại, nhưng võ công của mụ ta rất là cao cường Kiếm chiêu càng lúc càng lợi hại Nếu tiếp tục giao đấu, chắc chắn tiểu nữ sẽ bại Hứa Sĩ si Công uống một chén rượu lớn và nói Kỳ quái, kỳ quái thật Vương Phi Dương ngẩn người hỏi ngay Hứa lão tiền bối Cái gì mà kỳ quái Hứa sĩ công nói Lão vương tiểu cường kia Chưa kể nghe danh tiếng Nhưng võ công lại rất cao mịnh Thật khiến cho lão hũ hồ nghi lắm lắm Tiều giao tử cười nói Ha ha Trong chốn giang hồ thiếu gì Những nhân vật kỳ tài dị nặng Điều đó có chi là kỳ quái Hứa sĩ công nói Quán chủ có lẽ chưa rõ đâu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 Lão tiền bối nói rất có lý Nhưng không biết lão tiền bối đoán người ấy lại Tiêu giao tử liền nói Cao nhân đương thế ẩn thân trong giang hồ Khó bề ra mặt Chỉ có thập phương lão nhân tang nam tiêu mà thôi Hứa sĩ công nói Tám nam tiêu tuổi gần cổ lai hị Dù chưa chết cũng chẳng đời nào Cải đổi danh tính và dung mạo cho động Lãnh như bằng không am hiểu chuyện giang hồ Nghe mấy người đàm đạo chuyện gì cũng có ý vị Nên chỉ ngồi nghe, không góp chuyện Hứa sĩ công nói tiếp Vương Thế Huynh tuy ra thế uyên bác Giao du khắp thiên hạ Nhưng còn ít tuổi Lão Hủ nhắc đến người này Chỉ e Vương Huynh khó nhớ dạ Nói đoạn Lão nhìn sang Tiêu Giao Tử nói tiếp Nhưng đạo trưởng thì hẳn phải biết người ấy Tiêu Giao Tử hỏi ngay Lão Huynh muốn nói tới ai vậy Hứa sĩ công nói 30 năm trước đây Trên giang hồ nổi lên một thiếu niên kỳ nhân Tài khí lẫy lừng Văn võ song toàn Uy thế như triều dân thác độ Chấn động cả giang hồ Nhưng suốt mười mấy năm đột nhiên mất tích Quán chủ thường nghĩ xem Có phải là người này chẳng tiêu giao tử trầm ngâm một hồi Bỗng biến sắc và nói Người lão huynh nói có phải là độc kiếm vương tượng hay không? Hứa sĩ công cười vang Ha ha ha ha Chính là độc kiếm vương tượng Quán chủ đã nhớ được thế Hẳn biết vì sao y lại mang danh độc kiếm tiêu giao tử nói ngay Điều này thì bần đạo không được rõ lắm Hứa sĩ công nói Lão hủ Hữu duyên Từng gặp gã vương tượng ấy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 Vườn thông huệ tuy rất tự nhiên Nhưng nghe lời nói trực ngôn trực ngữ như thế Bất ra cũng e thẹn Đỏ bừng hai má Hứa sĩ công nói tiếp Vương tường dẫn thân vào chốn giang hồ không lâu Danh tiếng đã lừng lẫy võ lầm Nhưng gã người đẹp kiếm độc Khiến không ít người ghen ghét Lại thêm gã gây ra liền mấy vụ phong lưu náo nhiệt Càng khiến giang hồ đố kỵ Làm giấy lên một trận phong ba bão táp Cứ như lão phu được biết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 Rồi thì bi kịch phát sinh Vương Thông Huệ hỏi ngay Bi kịch thế nào? Hứa sĩ công nói cá cao thủ võ Lâm trung Nguyên Truy tìm Vương Tương mãi không được Bèn bày mưu thông tin Vương Tương Đã bị người phế bỏ võ cộng Sẽ không lộ diện trên giang hồ nữa Một mặt họ ngầm gài tay mắt Giò xét nơi hạ lạc của Vương Tương Ôi Những người trẻ tuổi ai mà trả hiếu thắng Hồi lão phu còn trẻ cũng khó tránh cái tính nóng này hiếu tháng đó Lần này quả nhiên vương tương nổi giận Một mình một kiếm khiêu chiến với 36 cao thủ trung nguyện Trận quyết đấu hung hiểm sinh tử này kéo dài suốt một đêm Bỗng lão thở dài dừng lời Vương thông huệ châm rượu vào đầy chung cho hứa sĩ công rồi rục tiếp Lão tiền bối trong cuộc ác chiến ấy hẳn vương tương bị trọng thương chữ Hắc Sĩ công nói ngay: "Không sai, Vương Tương tuy bị thọ trọng thương, nhưng 36 cao thủ võ lâm thì thụ thương 27 người, chết 9, chẳng một ai có thể rút lui nguyên lành." Vương Thông Huệ nói: "Thế nếu trong số 36 vị có một người nguyên lành thì Vương Tương đã chẳng còn sống." Hứa Sĩ công cười lên ha ha nói ngay: "Ha ha ha, đúng thế." Tiếc rằng 36 vị kia chẳng có lấy một hảo nhân. Lãnh như băng nghĩ thầm. Nghe khẩu khí của lão hứa, dường như lão hứa ủng hộ vương tượng mà không ưa 36 vị kia. Hứa sĩ công nói tiếp. Sau trận ác đầu ấy, danh tiếng của vương tượng càng lần lẫy. Nhưng cũng từ đó, vương tượng biệt vô âm tín trong giang hồ. Lão thở dài, tiếp lại. Hây...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 Khi chạm đến trường lực của gã kìa, có cảm thấy như chạm vào lửa hay không? Lãnh như bằng đam ngay. Đúng đó, trường lực của gã y tự hồ chứa một luồng nhiệt lực cường liệt, thấu tận ra thịt. Hứa sĩ công nói, bà chữ vương tiểu cường chưa từng lan truyền trong giang hồ. Hờ nữa, gã đã cao tuổi, lại không phải mới ra giang hồ. Võ Lâm không ai nghe danh.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 May mà y có định ước với Trần Đại Hiệp sẽ tái hội Chỉ cần Trần Đại Hiệp bình phục Thì chẳng khó khôi phục lại công đạo Điều hệ trọng trước mắt là mấy viên xâm hoàn còn lại Có đủ trị lành thương thế cho Trần Đại Hiệp hay không? Tiều Giao Tử nói ngay Nếu quả thực y lưu lại 1/3 thì cũng đủ dùng Vương Phi Dương đột nhiên đứng dậy và nói “Sợ tình này coi như tạm dừng ở đây Tại hạ thành sám muội tới là để đối phó với bọn Huyền Hoàng giáo bí mật ở Đào Hoa Tràng. Vậy tạm thời xin cáo biệt." Hắc Cơ phủ tay đứng dậy nói ngay. "Lão hồ cũng đi thôi, bọn chúng giam cầm lão hồ đủ 2 năm, cứu hắn nay há có thể không bằng." Lãnh Như Băng định đi theo, nhưng Vương phi Dương ngăn chàng lại và nói: "Lãnh huynh đã thọ thương, không nên đi cùng, huống hồ ở đây ít người." Sư đệ của Lãnh Huynh nếu trở về Không thấy Lãnh Huynh chỉ lại phóng đi tìm mà thôi Vừa nhắc đến Lý Tiểu Hổ Lãnh Như Băng lập tức cảm thấy bồn chồn lo lắng Suốt những ngày qua không biết sư đệ ở đâu Thiền địa mênh mông muốn tìm được Lý tiểu Hổ chẳng dễ Lúc này Vương Phi Dương, Vương Thông Huệ Cùng công tay cáo biệt Lãnh Như Băng và Tiêu Giao Tử Tiêu Giao Tử nắm tay lại và nói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 Đêm đã khuya, lãnh công tử cũng nên đi nghỉ sớm đi. Lãnh như băng tuy còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đành nén xuống, đi về phòng. Mở cửa phòng ra, đã thấy có một bóng người ngồi trên giường, thì kinh ngạc ngầm vận nội công, thấp giọng hỏi ngay. Người nào vậy? Một thanh âm rất là trầm trọng vọng ra. Hai tử đừng có sợ là lão phu đậy. Lãnh như băng sướng sở hỏi rằng. Trần Lão tiền bối đó sao? Trần Hải đáp ngay Không sai, chính là Lão phụ Lãnh như băng bước tới bên giường, hành lễ và nói Lão tiền bối có gì chỉ giáo? Trần Hải nói Lệnh tôn không ai mất sớm, mẫu thân của ngươi đã cực khổ để dưỡng dục ngươi khôn lớn Nếu ngươi lỡ bị hại bất ngờ sẽ khiến lệnh đường thống khổ biết chừng nào Lãnh như băng ngơ ngác nói ngay Lão tiền bối giáo huấn như vậy Nhưng văn bối có sao đâu Trần Hải nói Người đã bị độc công tà môn đả thượng Nội trong 3 ngày Độc tố sẽ ngấm vào nội tạng Trở thành chứng bệnh bất trị Lúc ấy chẳng những toàn bộ võ công của người Sẽ bị phế bỏ Mà tính mệnh cũng khó bảo toàn Lãnh như băng cả kinh hỏi ngay Quả quả thật nghiêm trọng như vậy sao Trần Hải nói, chẳng lẽ Lão Phu lại đùa với ngươi sao? Lãnh như băng cúi đầu im lặng. Trần Hải thông thả giơ tay chỉ chiếc giường và nói, Ngươi ngồi xuống đây. Lãnh như băng y lời ngồi xuống, cảm thấy trong đầu có trăm ngàn nghi vấn, nhưng chưa biết nói thế nào. Trần Hải thở dài nhẹ nhẹ và nói, Hây, Lão Phu có một cách cứu chữa, chỉ e ngươi không chịu mà thôi.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 nên người ta mới liệt nó vào kỳ công ngoại gia. kế thực Tam Dương Trường này là một loại võ công nội gia thượng thở, chính danh nên gọi là Tam Dương Khí Cộng. Tam Dương đều thuộc hỏa, trường lực hoàn toàn lấy kinh lực dương cương làm chủ. Chỉ là khi luyện tập loại trường lực này, át phải bổ sung ngoại hỏa. Nội hỏa, ngoại hỏa hợp là một mới có được nội kinh kỳ nhiệt Lão nhân trầm ngâm hồi lâu rồi tiếp lời Về phương pháp luyện tập Lão Phu cũng chỉ biết sơ sơ Xem thương thế của người tự hồ khá là trầm trọng Hiển nhiên tam dương hòa độc Đã ngấm vào kinh mạch của cơ thể Để quá đêm nay E khó cứu trợ Lãnh như băng từ từ Giơ cánh tay tả lên và nói Vãn bối hoàn toàn không cảm thấy đau đớn Trần Hải nói ngay Điều tối hiểm độc của loại võ công này là người thù nội thương trầm trọng vẫn không hay biết Đến lúc nó phát tác thì đã hết cứu chữa Lãnh như băng nói ngay Đà tạ lão tiền bối đã chỉ điểm cho Trần Hải nói Người đã vì lão phu mà thụ thương Lão phu há có thể tọa thị không cứu Chỉ có điều cứu chữa không dễ Chúng ta áp phải hành động sớm một chút Lãnh như băng nói Vậy nên giải cứu bằng cách nào? Giọng nói của chàng vẫn bình thường Trần Hải nói ngay Người cởi y phục ra đi Lãnh như băng do dự một chút Rồi y lời cởi y phục Trần Hải nói Hai tử Hãy dáng chịu đựng một chút đi Lãnh như băng nói Lão tiền bối cứ sử dụng kim châm vãn bối tự tin chịu đựng được Trần Hải nói ngay Kim châm của Lão Phu không dùng thì thôi Đã dùng đến ắt có thể cải tử hoàn sinh Mấy huyệt đạo trừ độc của người Đều là nội kinh bí huyệt rất là khó tìm Hành châm thủ pháp của Lão Phu rất là đặc biệt Không muốn để người khác thấy Lãnh Như Băng tuy cảm thấy lý do của Lão ta thập phần miễn cưỡng Nhưng cũng y lời nhắm mắt lại Chỉ thấy trên cánh tay thụ thương Hơn 10 huyệt đạo bị Trần Hải liên tục châm châm vào Có cảm giác đau đau. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, chàng rất muốn mở to hai mắt ra coi. Nhưng nhớ lời vừa rồi của Trần Hải, chàng đành cố nén xuống. Bỗng nghe Trần Hải nói rất nhỏ vào bên tay chàng. Hãy tử hãy cố chịu đựng đi. Lãnh như bang đang định mở miệng hồi đáp, bỗng cảm thấy thần đình huyệt tê dại, chàng lập tức ngất đi. Không biết chàng ngất đi trong bao lâu. Khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy rét run cả người. Bên tai vang vẳng tiếng nước chảy. Mở mắt ra, chàng bất giác sững người. Chỉ thấy mình trần như nhọng, trừ một cái khố đang nằm ngửa trên một phiến đá lạnh giá. Phiến đá này phần lớn chìm trong nước. Nước mấp mé ngay chỗ chàng nằm. Lãnh như băng cảm thấy bực dọc vì bị người đối xử tệ thế này. Chàng ngồi bật dậy chỉ thấy tứ bề là vách núi, hàng trăm ngàn mạch suơn tuền từ vách núi chảy xuống đáy cốc, tạo thành một màn nước. Đáy cốc trở thành một hồ nước rộng chừng nửa mẫu, nước lạnh như băng, hàn khí căm căm, phiến đá ngâm trong nước cũng lạnh thấu xương. Hàn sơn tịch tứ bề các đỉnh núi chập chùng, ngoại trừ tiếng nước chảy rào rào, tĩnh không còn thanh âm nào khác. Cũng không có một bóng người dưới thâm cốc băng giá tịch này. Tựa hồ chỉ có một mình chàng Chàng nhớ rằng mình vốn nằm ở trong phòng của Trần Hải trị độc thương Trần Hải sử dụng thuật kim châm quá huyệt để khu trừ độc huyết cho chàng Tại sao cuối cùng chàng lại bị đầy xuống thăm cốc lạnh giá thế này Bốn bè là nước, chỉ có cách lội nước mà đi Xong chàng vốn sợ nước từ nhỏ Chàng nhìn nước mà ngây ngất cả người Nhìn cánh tay tả, các kim châm vẫn còn đó Trời tối dần cảnh vật xung quanh cũng nhòa đi lạnh như băng chỉ cảm thấy mỗi lúc một giá rét vợ ngồi xuống vận công để chống lạnh nội công của chàng thâm hậu vừa vận khí một luồng nhiệt lưu từ đan điền đã lan tỏa huyết mạch toàn thân chàng cố gắng hành công thoáng chốc đã ấm người hàn khí không ngấm vào ra thịt được nữa không biết bao lâu sau bỗ nghe có một thanh âm trầm trầm vọng xuống hà tử Người hãy thử vận khí xem Trong người có còn dư độc hay không Lãnh như bằng nhận ra người nói đó chính là Trần Hải Tự dưng thấy giận dỗi Cười nhạt một tiếng và nói Lão tiền bối đem lột hết y phục Để văn bối dưới thâm cốc lạnh giá thế này Là có dụng ý gì đây Trần Hải nói vọng xuống Hai tử Tam dương khí công Là nội công thượng thừa thuần dương Có tính cực nhiệt Lão phu đưa ngươi xuống thâm cốc lạnh giá này để hấp thụ hàn khí, tăng thêm hiệu năng cho dược hoàn đã uống. Hơn nữa, hàn nhiệt xung khắc, khí ngươi tiếp thụ nhiều hàn khí, thấy z bản năng sẽ khiến ngươi vận khí hành động, có tác dụng khắc trừ nhiệt độc, biết chưa? Lạnh như băng nghĩ thầm. Thế ra là vậy, lão nhân nên nói cho mình biết trước mới phải chứ. Trần Hải nói tiếp ngay. Hai tử Lúc này đêm đã khuya Chính là lúc khí hàn âm đang thịnh Nước suối ở hàn sơ này càng lạnh hơn Nếu ngươi nhảy xuống nước mà ngâm mình một lúc Thì càng gia tăng công hiệu tiêu trừ nhiệt độc của tam dương khí cổng lãnh như băng vốn sợ nước nên vội nói Vãn bối tự cảm thấy nhiệt độc trong người đã hết rồi Khỏi cần ngâm mình trong nước nữa đâu Trần Hải nói ngay Nếu vậy ngươi hãy lên bờ vực đi Thẻ năng của Lão Phu đã được phục hồi rất nhiều Vì có việc hệ trọng Không thể ở thanh vân quán được lộ Khi thương thế lành hẳn Lão Phu sẽ viễn hành Thời gian chúng ta có không nhiều Ngày đêm nay Lão Phu sẽ truyền thụ võ công cho người Lãnh như băng đưa mắt nhìn tứ phía Thấy khoảng cách từ màn nước Đến chỗ mép vực gần nhất Cũng phải hơn 3 trượng Tự lượng khinh công của mình khó vọt lên được Trung gian lại không có chỗ nào để tạo thế Chỉ còn cách lội xuống nước, thì bất giác Khẩn Trương vào nói. Khinh công của Vạn Bối còn kém, lão tiền bối có thể hiệp trợ cho Vạn Bối một chút được chẳng? Trần Hải nói ngay. Nước không mấy sâu, ngươi hãy lội sang đi. Lãnh Như nghĩ thầm, mình vốn sợ nước, nếu lội sang đó thì còn thành câu làm cái gì? Nghĩ vậy, chàng nói. Vạn Bối không thông thạo thủy tính, Lão tuyển bối chỉ cần ném xuống một cành cây khô Văn bối sẽ lên được Trần Hải thầm lấy làm kỳ quái Nhưng cũng nhặt một cành cây khô ném xuống Lãnh như băng đứng dậy Để tụ chân khí vào đan điền Nhắm chuẩn cành cây nổi trên mặt nước Bống thân vọt sang điểm mũi của bàn chân xuống cành cây kia Mà bay vọt lên trên bờ vực Kỳ thực Luận về khinh công của chàng Khoảng cách trọn vẹn ba trượng kia Chàng hoàn toàn có thể vượt qua, nhưng vì chàng vốn sợ nước nên không dám thử. Chỉ thấy Trần Hải đang ngồi tĩnh tỏa, lưng dựa vào một gốc cây tùng cổ thụ, thanh đoàn kiếm đặt ở bên cạnh. Lãnh như băng vừa nhìn thấy chiếc bao kiếm, đã nhận ra đó chính là sâm thương kiếm, một trong ba tam bảo nhẫn của lục tinh đường mà Hạ hầu Cương đã tặng chàng. Bên cạnh thanh kiếm là y phục của chàng. Các băng vải trên đầu chân hài đã được gỡ bỏ Trên mặt của lão nhân lộ ra ba bốn vết sẹo màu hồng Riêng trên mặt đã vậy Hàn thân mình còn bị nhiều vết thương đáng sợ Lãnh như băng mặc vội y phục Rồi chậm rãi và nói Đà tạ lão tiền bối đã có ân tương cứu Trần Hải giơ tay chỉ thanh đoàn kiếm hỏi ngay Kiếm này có phải là lệnh đường giao cho người? Lãnh như băng nói Là của một vị bằng hữu tặng cho vãn bối Trần Hải rút kiếm ra khỏi bao Xoay qua lần lại mấy lần Xem một hồi đoạn nói Kiếm này được rèn từ một loại hợp kim đặc biệt Tuy không bằng tiền cổ thần vật Nhưng hiển nhiên là một lợi khí hiếm có Không biết người nào tặng cho vậy Lãnh như băng nói Thiếu băng chủ của lục tinh đường là hạ hầu cương Trần Hải lầm bậm Hạ Hầu Cương sao? Hạ Hầu Cương Người này tướng mạo thế nào, niên kỳ chừng bao nhiêu tuổi? Lãnh như băng đáp ngày Tướng mạo anh Tuấn, diện mạo nghiêm lãnh, hơn vạn bối vài tuổi, khoảng 23-24 Lão tiền bối biết người đó sao? Trần Hải nói ngay Lão Phu đã ngần này tuổi, bằng hiểu phần lớn là đồng lứa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 Võ công của hạ Hầu cương không thua gì võ công của vãn bối Trần Hải nói ngay Nhưng kiếm thì quyết không phải là do chàng ta rẻn Lão trang chủ của lục tinh đường vẫn còn sống sảo Lãnh như bằng đáp ngay Vãn bối chưa được bái kiến Nhưng qua lời các thuộc hạ của lục tinh đường Thì lão trang chủ vẫn còn khỏe mạnh Trần Hải hỏi ngay Tên người ấy là gì? Lãnh như băng lắc đầu đáp ngay Vãn bối cũng không được rõ Trần Hải trầm ngâm một hồi Bỗng đứng dậy lầm bậm Nhất định là y giỏi Lãnh như băng ngạc nhiên Là ai kia Trần Hải đáp ngay Nam cương nhất kiếm Hạ hầu trường phong Lão nhân lộ vẻ vui mừng Nói tiếp Nếu y còn mạnh khỏe Lão phù sẽ Bỗng Trần Hải ngừng bật Lãnh như băng không ưa nói Cũng chẳng hỏi thêm Trần Hải thong thả tiếp lại Lão phù chính đang phân vân Chưa biết rõ có nên truyền thụ Cho người thiên long Bát kiếm hay không Nhưng nếu Nam Cương nhất kiếm còn sống Thì có thể truyền thụ cho người được lắm Lãnh như băng nói ngay Nam Cương nhất kiếm Thì có quan hệ gì Tới việc lão tiền bối truyền thụ Thiên long Bát kiếm cho vãn bối Trần Hải đáp ngay Quan hệ trọng đại đó Nếu Nam Cương nhất kiếm không còn Thì Lão Phu có thể truyền Thiên Long bát kiếm cho người cũng thành vô dụng Ôi, Lão Phu nắm vững kiếm thuật ấy Nhưng Bình Sinh chưa hề thi triển nó để đối địch Lãnh như bằng nghe không hiểu, nói ngay Văn bối chưa hiểu rõ huyền cơ trong lời của tiền bối Trần Hải nói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 Cổ nhân nói thật là đúng Nhị vị lão tiền bối Nếu không lừng lẫy danh tiếng trong giang hồ Thì dù có bị người rèm pha Xối rục cũng đâu đến nỗi này Trần Hải nói ngay tranh giành danh tiếng cũng chỉ là nói vậy mà thôi Kỳ thực là trong nội tâm Có nguyên nhân khác thôi Lãnh như băng hỏi Là nguyên nhân gì vậy Trần Hải đáp Sự tình này Lão Phu đã chôn chặt trong lòng mấy chục năm chưa từng kể cho ai nghe Chỉ có Lão Phu và Hạ Hầu Trường Phong biết mà thôi Ấy là vì một người Lãnh Như Băng hỏi ngay Người ấy là ai? Trần Hải đáp Là phu nhân Hạ Hầu Trường Phong Lãnh Như Băng ổ lên một tiếng và nói Phu nhân Hạ Hầu Trường Phong sao? Trần Hải nói Không sai Ôi Lão Phu ra nửa cuộc đời tung hoành giang hồ Chẳng ai địch nổi Hết thảy mọi người đều kính nẻ thịnh danh vinh hiền của Lão Phu Nhưng có ai ngờ bao nhiêu năm nay Lão Phu lo việc người Hành hiệp trượng nghĩa Sống trong lòng vẫn mang nỗi thống khổ vô biên Mà xuất sinh nghiệp tự Lãnh như bằng nghĩ thầm Thì ra Lão Nhân có nỗi thống khổ ghê gớm Ôi Mọi người ngưỡng mộ Trần Đại Hiệp như Thái Sơn bắt đầu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 Nếu để Thiên Long bát kiếm theo Lão Phu xuống mẫu, tuyệt kỹ kỳ học bị thất truyền thì thật là đáng tiếc. Trong kiếm đạo, Thiên Long Bát kiếm là võ học thượng thừa. Lão Phu tuy biết kiếm thức căn bản, nhưng lại không biết yếu quyết khắc định. Dù truyền thụ cho người cũng khó dùng nó để đối địch Lãnh Như bằng hỏi ngay, đã vậy vãn bối còn luyện nó làm cái gì? Trần Hải nói,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 Lãnh như băng vô cùng kinh ngạc Lại có chuyện như vậy nữa sao